Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 72. Mùi ga khiến Cần Chi có cảm giác ngạt thở, vừa định di chuyển, cô mới phát hiện chiếc ghế đã được buộc chặt vào chân giường. Ý thức dần trở nên mơ hồ, chống ngực đập liên hồi. Sau khi kết thúc vụ học thủy, mọi người sẽ quay về không gian kia. Lẽ nào ứng hàng thời sẽ đưa người phụ nữ đó đi cùng, còn cô thì ở lại trong căn phòng kín này sẽ bị trúng độc hơi ga hoặc nổ tung. Vậy thì cảnh tượng cô thấy trong giấc mơ kia là ai với ai? Sẽ là ứng hàn thời ôm người bị chết vì hơi ga là cô, hay là Thanh Chi, người bị nước lũ cuốn trôi ra ngoài vũ trụ? Cẩn trì dõi mắt ra ngoài cửa sổ kính, vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ ở tòa nhà cao tầng phía đối diện đang chỉ con số 9:32 Cô để tấm thẻ đọc sách có viết con số này trong lều liệu có ai phát hiện ra không? Hay mọi người không thể ngờ cô đã bị thay thế? Hạ thanh chi, sao cô ấy có thể gây ra chuyện này? Cần chi ra sức dãy ruộng, nhưng chỉ tốn công vô ích, cô ép bản thân mình phải bình tĩnh. Sau đó, nhắm mắt lại xem bản thân có thể nhìn thấy tương lai hoặc tìm ra cách thoát thân hay không. Xung quanh rất yên tĩnh. Đúng lúc này, một tiếng động cực lớn vang lên, giống như tiếng kính bị vỡ. Cửa kính nối ra ngoài ban công đã bị đập vỡ. Một người đứng ở đó, toàn thân ướt sũng. Đôi tai thú phẩm lên, cái đuôi ngoe ngoài sau lưng, tóc ướt bết hết vào chán, đôi mắt đen trầm tĩnh của anh hướng về phía cô. Sống mũi cần chi cay cay, cô cắn môi, không biết nên khóc hay nên cười. Hướng hàn thời chỉ dừng lại ở khung cửa một vài giây, rồi như cơn gió vụt đến trước mặt cô. Anh nhanh chóng tháo sợi dây chói, cần chi lập tức bật dậy, nhào vào lòng anh. Trong khu rừng ở ngoài Âu thành phố, Thanh Chi tiến lại gần người đàn ông đang quay lưng về phía mình. Hàn thời, chúng ta đi thôi. Người đàn ông từ từ ngoảnh đầu, Thanh Chi đờ người trong giây lát. Trang sung nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Đến bóng lưng của tôi vẫn ứng hàn thời mà cô cũng không nhận ra à. Anh ta mỉm cười. Hay tại, dáng tôi cũng chuẩn như anh ấy. Thanh Chi không trả lời. Trang sung lại nói. Đi thôi, tôi tìm cô nãy giờ, ứng hàn thời đi đâu rồi, sắp đến giờ mở khe nứt không gian rồi. Tôi không diễn gọi rồi mà máy liên lạc của anh ấy không có phản hồi. Tôi cũng chẳng nhìn thấy anh ấy, Thanh Chi đáp. Sao anh lại tìm ra em? Cẩn Chi ngước đầu hỏi anh. Không khí từ bên ngoài tràn vào phòng nên cô thấy đỡ hơn nhiều. Ứng hàn thời một tay ôm eo cô, tay kia rút tấm thẻ. Cẩn Chi nguyện ở bên ứng hàn thời đến đầu bạc Giang Long. Anh lật mặt sau, ngón tay chạm vào con số, 9 giờ 32 phút do cô viết. Anh đã tìm ra chiếc đồng hồ này. Thì ra lúc ở bên bờ suối, ứng hàn thời đã phát hiện ra người phụ nữ kia có gì đó bất ổn. Khi anh ngoảnh đầu lại nhìn, dưới con suối đã không còn một bóng người. Anh lập tức chạy về lều của Cẩn Chi, nhưng nơi đó trống không, chỉ còn lại tấm thể này thôi lần trương ở khu biệt thự cần chi từng phát hiện việc xuyên qua không gian của thanh chi cũng chẳng phải vạn năng mỗi lần cô ta chỉ nhảy được một khoảng cách nhất định để lại vệt sáng bạc vì không rõ sự di chuyển của thanh chi hay tốc độ của mình nhanh hơn ứng hàn thời lập tức bay lên không trung quan sát nhìn thấy vệt sáng bạc cách đó mấy cây số anh liền phát huy tối đa tốc độ đuổi theo lúc này nếu có người dưới mặt đất ngẩng đầu sẽ thấy tia sáng trắng như sao băng vụt qua Anh thậm chí cảm thấy gió đập vào mặt và tai đau buốt, vũ khí ánh sáng có thể tung ra bất cứ lúc nào. Khi viền sáng bạc mờ dần rồi biến mất, cuối cùng anh cũng nhìn thấy tòa nhà cao tầng treo chiếc đồng hồ đó. Anh lập tức đáp xuống từ trên không trung, tìm kiếm từng tầng, từng ô cửa sổ một. Cuối cùng, anh cũng lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cô sau cánh cửa kính của một căn hộ. Không một giây trần trừ, anh lập tức phá vỡ, xông vào bên trong... Ôm cơ thể mềm mại của cô, trong lòng ứng hàn thời tràn ngập nỗi thương xót. Anh cúi người, áp má mình vào má cô. Cần chi ôm chặt thắt lưng anh, cất giọng nghi hoặc. Làm sao anh nhận ra cô ta không phải là em? Ngay cả cô cũng cảm thấy hai người giống nhau như hai giọt nước, không hiểu ứng hàng thời nhẹ bén hơn người hay là do thanh chi để lộ sơ hở nào đó. Điểm khác biệt là ở ánh mắt. Cô ấy sẽ không bao giờ và không thể nào nhìn anh bằng ánh mắt như của em. cẩn Chi giật mình, cô còn tưởng là nguyên nhân kinh thiên động địa nào. Không ngờ đáp án lại đơn giản như vậy. Ánh mắt ư, ngay cả cô cũng không biết bình thường mình nhìn ứng hàn thời với ánh mắt như thế nào. Vậy mà anh lại có thể phân biệt rõ ràng. Hàn thời, Cần Chi sẽ gọi tên anh trong lòng tự nhủ. Mình sẽ không bao giờ buông tay, không bao giờ rời xa anh. Ứng hàng thời ôm chặt cô một lúc rồi lên tiếng. Em ở đây đợi anh. Nói xong, anh đi vào phòng bếp khóa van bình ga. Khi nhấc cái bình lên, anh hơi dừng động tác. Sao thế? Cần Chi hỏi. Anh trở lại bên cô. Bình ga hết rồi, bên trong chẳng còn bao nhiêu khí ga. Cần Chi hơi kinh ngạc. Không lý nào Thanh Chi lại phạm phải sai lầm như vậy, điều này chỉ có thể giải thích, cô ta không hề muốn ép cô vào chỗ chết. Chúng ta phải quay về ngay, em mau bán vào lưng anh đi. Ứng hàn thời nói. Vết nứt không gian được tạo ra dựa trên số liệu cơ thể em, vết nứt bên cạnh cô ấy lớn hơn của em rất có thể sẽ xảy ra sự cố. Vâng. cẩn Chi nhảy lên lưng ứng hàn thời, hai tay ôm cổ anh. Chúng ta phải ngăn cô ấy lại, không thì cô ấy sẽ chết. Anh Cõng Cô bay từ nóc tòa nhà này sang nóc tòa nhà khác. Dưới mặt đất đã có người phát giáp là hết ẩm ý, nhưng hai người họ chẳng còn thời gian mà bận tâm. Lúc này mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời hết sức u ám, mưa ngày càng nặng hạt như báo hiệu cơn đại hồng thủy sắp chốt xuống. Hai người ướt như trượt lột, cần chi sơ tay, lau mặt mình và mặt anh. Ứng hàn thời cất giọng dịu dàng, tiểu chi có sợ không? Em không sợ, đối với em, sinh tử vốn không phải là chuyện quan trọng. Khuấy miệng anh hơi cong lên, cần chi ôm chặt cổ anh, anh cũng mỉm cười. Trước đó, cô vốn rất sợ ngày này, nhưng khi nó thực tế đế đến, vì được ở bên anh nên trong lòng cô hết sức thoải mái. Ứng hàn thời, anh tốt thật đấy, cô thì thầm bên tay anh. Đúng lúc này, hai người đã về đến khu sừng quen thuộc, có mấy người đang đứng giữa khu đất trống, đó là Tiêu Khung Diễn, Trang Sông, Lâm Tiệp và Tô. Nhìn thấy họ, bốn người đều giật mình kinh ngạc. Tiêu Khung Diễn rụi mắt. Tiểu trí đấy ư, chẳng phải cô và Phó Tông Tư đã lên máy bay chiến đấu rồi hay sao, còn ngài chỉ huy, cuối cùng cũng về rồi. Ứng hàn thời gật đầu. Mọi người bớt giác ngước nhìn bầu trời, sau đó Trang Sung đột nhiên tiến lên phía trước, cất giọng lạnh lùng. Cô là người nano phải không? Trang Sung, anh biến đi cho tôi, Cần Chi nói. Trang Sung há hốc miệng. Hả? Ứng hàn thở lên tiếng. Người trên máy bay là Thanh Chi, cô ấy cũng có vết nứt thời không, có thể xuyên qua không gian. Tiểu khung diễn, tình hình thế nào rồi? Anh chàng người máy nhăn nhỏ, Ngày chỉ huy... Tình hình rất tệ, chúng tôi đã tạo khe hở không gian, nước lũ cũng bắt đầu được dẫn qua bên đó, nhưng lượng nước lớn hơn chúng ta dự kiến. Hơn nữa, vết nứt của Tiểu Chi... À không, Thanh Chi rất không ổn định. Tôi nên sớm nghĩ ra điều này mới phải. Tham số của cô ấy khác Tiểu Chi, chúng ta phải nghĩ cách chi viện mới được. Thanh Chi và Phó Tông Tư sắp không trụ nổi rồi. Lượng nước quá lớn, vết nứt còn dao động nữa. Chắc hai người sẽ bị cuốn trôi ra ngoài vũ trụ mất. Để tôi đi Ứng hàn thời cất giọng nghiêm nghị Chuẩn bị cho tôi một chiếc máy bay chiến đấu Lâm tiểm và Tô đồng thời tiến lên một bước Ngài chỉ huy Hai người đi cũng chẳng giải quyết được việc gì Hai người không hiểu về máy tính Lẽ nào định dùng máy bay chiến đấu để chống lại nước lũ hay sao Ứng hàn thời ngắt lời họ Hai người cấp dưới lập tức ngậm miệng Cần chi không rời mắt khỏi ứng hàn thời Tuy về mặt của anh vẫn điềm tĩnh Nhưng ánh mắt lộ vẻ quyết đoán bức người Cô liền túm lấy cánh tay anh. Em đi cùng anh. Không đợi anh phản ứng, cô đã cất giọng kiên định. Có lẽ đổi thành em, số liệu sẽ ổn định hơn. Hơn nữa, không biết chừng em sẽ nhìn thấy cảnh tượng tương lai quan trọng nào đó. Chúng ta không thể tách nhau ra. Anh nắm tay cô, kéo lên chiếc máy bay tô vừa lái đến. Bầu trời đen kịt sớm trước đùng đùng, bây giờ ở thành phố Sang đã không thể phân biệt được ban ngày hay là buổi tối nữa rồi ứng hàng thời lái máy bay lao vút lên tầng mây. Đây là lần đầu tiên cần Chi chứng kiến cảnh anh lái máy bay. Anh ngồi thẳng người, hai tay đặt bên bàn điều khiển, tay áo vẫn còn nhón nước tòng tòng. Sáng vẻ của anh toát ra một sự trầm ổn đặc biệt, khiến người khác cảm thấy vô cùng đáng tin cậy. Bên ngoài cửa sổ, mây đen như sóng biển ào ạt dội đến. Máy bay di chuyển với tốc độ cực nhanh. Cẩn chi chỉ nhìn thấy từng tầng mây đâm vào thân máy bay, chớp mắt đã tan biến. Cô có cảm giác như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, nhưng nguy hiểm hơn cả vạn lần. Cẩn chi vô thức nhắm chặt hai mắt. Em sợ rồi phải không? Ứng thần thời hỏi nhỏ. Vâng. Đột nhiên dây an toàn ở thắt lưng bật ra, cô liền mở mắt. Ứng hàng thời nhanh như cắt, tóm lấy cánh tay cô, kéo cô ngồi lên đùi mình, sau đó anh lại thắt dây an toàn, buộc hai người vào với nhau. Cẩn chi tựa vào lòng anh, ngửi hơi nước trên áo sơ mi của anh, nỗi sợ hãi tan biến trong giây lát. Cô ngẩn đầu, phát hiện ứng hàng thời vẫn dõi đôi mắt về phía trước, nhưng khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Em còn sợ nữa không? Hết rồi, anh tập trung lái đi. Cô cùng anh quan sát phía trước giữa không gian tối đen xuất hiện một quầng sáng màu bạc, vầng sáng hẹp và dài, ánh sáng chói hơn bất cứ lần nào cần chi nhìn thấy trước đó, tựa như vầng trăng quét treo lơ lửng ở nơi ấy. Ứng hàn thời không do dự tăng tốc máy bay lao vào vầng sáng. Xung quanh tràn ngập nước biển, rõ ràng hai người đang ở trên không trung nhưng lại tựa như dưới đáy đại dương. Từng đợt sóng cuộn cuộn xô tới khiến máy bay nghiêng ngả. Ứng hàn thời phải cố gắng hết sức mới có thể điều khiển máy bay đi theo phương hướng đã định. Hai vị đang ở đâu? Anh nói vào hệ thống liên lạc. Đúng lúc này, Cần Chi chợt nhìn thấy một chiếc máy bay chiến đấu LM xuất hiện ở phía trước, nhưng lập tức bị sóng biển cuốn trôi. Ứng hàn thời liền tăng tốc, đồng thời điều khiển máy bay lộn nhào, né tránh con sóng cực lớn đang ập đến. Cần Chi hòa mắt, chóng mặt, túng chẹt áo xôi mi của anh. Đến khi cậu định thần lại, hai người đã ở trên mặt nước, tiếp tục đuổi theo chiếc máy bay đang trôi ở phía trước. Nước biển trải dài vô tận, cần chỉ biết rõ, bây giờ bọn họ đang ở trong khe hở không gian. Có lẽ ở dưới mặt đất, người dân thành phố Giang chỉ nhìn thấy mây đen và một tia chớp trên bầu trời mà thôi. Nhưng trên thực tế, nơi này quả thực long trời lở đất. Máy bay của ứng hàng thời nhanh chóng đuổi tới nơi, chiếc máy bay kia đã bị hư hỏng nặng, gãy cánh một nửa. Cửa khoang cũng bị bật tung. Người đang cố gắng bám vào ghế ngồi, nhưng thân hình lắc lưu dữ dội, tự như có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào, chính là Phó Tông Tư. Phó Tông Tư. Ứng hàng thời gọi tên anh ta, đồng thời điều khiển máy bay tiến lại gần. Tôi sẽ mở cửa khoang, anh hãy tìm cách di chuyển sang bên này. Cương mặt nhợt nhạt của Phó Tông Tư sáng bừng lên, nhưng anh ta lắc đầu. Không cần đâu, anh mau đi cứu Thanh Chi, cô ấy bị nước biển cuốn đi rồi. Cẩn Chi biến sắc mặt. Xảy ra chuyện gì thế? Phó Tông Tư nghiến rằng, tôi đã phát hiện cô ấy là Thanh Chi, lập tức điều chỉnh lại khe hở theo thông số của cô ấy. Tuy nhiên, khe hở đã mở quá lớn, khiến máy bay của chúng tôi bị sóng biển đánh thang tác. Trên người cô ấy có vết nứt, thành ra bị năng lượng của không gian hút đi, rơi xuống luồng nước biển nói tới đây anh ta gầm lên, các vị cứ mặc kệ tôi, mau đi cứu cô ấy. Ứng hàn thời, đây là sự lựa chọn của tôi. Về mặt ứng hàn thời trở nên vô cùng kiên định, anh chỉ đáp một từ được, rồi quay đầu máy bay lao đi trong sóng nước mênh mông. đúng như lời phó thông tư, sóng biển ngày càng dữ dội, vô số ngọn sóng như những tòa nhà cao tầng ập xuống đầu bọn họ. Máy bay của ứng hàng thời vô cùng linh hoạt, di chuyển và luồn lách với tốc độ cực nhanh, né tránh từng đợt tấn công đó. Đằng kia kìa! Cần Chi chỉ tay về một hướng, nơi đó có tia sáng bạc yếu ớt ẩn hiến. Hạ Thanh Chi đang ra sức vùng vẫy, muốn nổi lên mặt nước nhưng lại bị sóng biển nhấn chìm. Rõ ràng trước đó, Thanh Chi còn sở thủ đoạn hại mình, nhưng khi chứng kiến tình huống khốn khổ của cô ta lúc này, Cần Chi cảm thấy rất đau lòng. Cứu cô ấy. Ý nghĩ này chưa xuất hiện trong đầu cô, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Một cơn sóng cực lớn đột nhiên dâng lên, chắn giữa họ và Thanh Chi. Họ cũng không còn con đường thoát. Con sóng tự như quái vật hung dữ trong suốt màu xanh lam lao đến con mồi của mình. Sắc sắc, Cần Chi nghe thấy tiếng thần máy bay vỡ nứt vỡ, nước biển từ bốn phương tám hướng, chảy vào. Cùng lúc đó ứng hàn thời ôm cô bật ra khỏi ghế ngồi, vũ khí ánh sáng trắng muốt xuất hiện, tách đôi khoang máy bay phía trước bọn họ. Anh lập tức bế cô lao vút trên mặt biển, rồi nhảy lên không trung. Cẩn chi vô thức ôm chặt thắt lưng anh, toàn thân cứng đờ. Ứng hàn thời một tay quét vũ khí ánh sáng xuống mặt nước, sóng biển bị tách làm đôi. Anh phản ứng rất nhanh, thuận thế nhảy về phương hướng có thanh chi. Hai người rơi tõm xuống nước, cánh tay anh như rộng kìm. Khóa chặt tắt lưng Cẩn Chi. Cô bị uống mấy ngụm nước mặn, hò sạc sụa, trong mắt đỏ hoe. Tuy nhiên, cô đã nhìn thấy hạ Thanh Chi, cách chỗ hai người không xa. Ứng hàng thời đưa Cẩn Chi lại gần người phụ nữ, nhìn thấy bọn họ, sắc mặt Thanh Chi càng tái nhợt. Mau đưa tay cho tôi. Ứng hàng thời lên tiếng. Cẩn Chi tiếp lời, chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi nơi này. Thanh Chi ngập ngừng một hai giây, rồi cắn môi, sơ tay về phía hai người. Ứng hàn thời liền tóm lấy tay cô ta, phút khi ánh sáng trong tay anh cũng đồng thời tách đôi mặt nước, anh được nà kéo hai người phụ nữ lên không trung. Mặc dù tình huống vẫn hết sức nguy hiểm, nhưng trong lòng Cần Chi có chút nhẹ nhõm, vì cô tin tưởng vào khả năng của Ứng hàn thời, tin anh ta có thể đưa cả hai thoát khỏi nơi này. chương bảy ba Ứng hàn thời đưa hai người phụ nữ lao nhanh về lối khe hở sáng bạc trên đầu. Trong khi đó, ánh mắt hạ thanh chi vẫn đỡ đẫn, tựa như không mấy tỉnh áo. Vào một khoảnh khắc, thanh chi đột nhiên giãy dụa mạnh. Ứng hàn thời không kịp phản ứng, cô ta đã thoát khỏi tay anh. vầng sáng bạc xuất hiện, cô ta nhanh chóng biến mất. Đúng lúc này, lại một cơn sóng khổng lồ ập đến. Ứng hàn thời không hề xa sự, lập tức xoay người đến lưng mình bán lấy nguy hiểm sóng nước đập vào người anh phát ra tiếng động lớn, cần chi vô cùng xót xa. nhưng nước biển bùa vây nên cô chỉ có thể nhắm mắt ôm anh càng chặt hơn. đến khi tình hình tạm ổn trở lại, cần chi mở mắt không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy một tia sáng bạc cách đó không xa. không phải là thanh chi bỏ đi mà là dưới mặt nước có một bóng hình thoát dần xuất hiện. đó là phó tông tư, anh ta đã bị nước biển cuốn xa khỏi máy bay. Thanh Chi đang phóng chặt lấy tay anh ta, cô muốn cứu người đàn ông đó. Dù có khả năng xuyên qua không gian, vừa rồi Thanh Chi cũng khó khăn lắm mới thoát khỏi sóng biển, làm sao cô ấy có thể đèo bóng thêm người khác chứ? Không biết cô ấy định làm gì? Dưới mặt đất, tiêu khung diễn ngước nhìn bầu trời mây nên che phủ, Lâm Tiệm không thể tiếp tục chờ đợi đi về phía một chiếc máy bay. Tôi đi trợ giúp ngài chỉ huy đây. Chàng Sùng cũng lập tức đi theo cô ta. Dừng lại. Tô cất giọng nghiêm nghị. tiêu không diễn như sắp khóc đến nơi. Hai người không thể đi. Tôi vừa kiểm tra rồi, nước lũ sắp đạt đến giới hắt cuối cùng, khe hở cũng trở nên cực kỳ bất ổn. Hai người đi, chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi xem ngài chỉ huy có cứu được mọi người hay không. Bọn họ đều lặng thinh, sắc mặt lâm tiệp tái nhợt. Đúng lúc này, trang sung ồ lên một tiếng, chỉ tay lên bầu trời. Gì thế kia? Mọi người ngẩng đầu, phát hiện vô số chiếc máy bay chiến đấu trông rất lạ, lao đi như tên bắn trên bầu trời. Tiêu khung diễn vội cầm ống nhòm quan sát. Khi nhìn rõ người ngồi ở buồng lái, anh ta há hốc mồm. Là mục nham, là người phân tử. Trên mỗi chiếc máy bay là một cá thể có gương mặt sống hệt nhau. Ánh mắt bọn họ hết sức kiên định, quyết không trùn bước. Vô số chiếc máy bay chiến đấu lao vào khe hở không gian, biến mất trong chốc lát. Sóng biển ngày càng dữ dội, tựa như con quái vật khổng lồ đang nổi giận, phát ra tiếng cầm gừ long trời lở đất. Không gian này dường như biến thành một mớ hỗn độn không ngừng dao động. Cẩn Chi và Ứng Hàn Thời bị rơi vào xoáy nước cực lớn. Cho dù vũ khí ánh sáng trong tay anh ta liên tục hoạt động, nhưng lại có cơn sóng mạnh hơn tiếp tục bổ vây. Ứng Hàn Thời ôm chặt cô từ đầu đến cuối, không một chút nơi lòng. Cẩn trình nghiến răng, chìm chìm nổi nổi trong lòng anh. Đúng lúc này, cô trượt nhìn thấy vô số tia sáng ở trên cao, đó là những chiếc máy bay chiến đấu do các mục nhàm điều khiển. Nhiều chiếc máy bay đã nhanh chóng bị những con sóng đập vỡ nát. Vô số người phân tử rơi xuống mặt nước, lóng một cái, đã mất mạng. Những chiếc máy bay còn sót lại, tiến lên một cách khó nhọc. Có hai chiếc đột nhiên chuyển hướng đâm xuống sáy nước đang bao vây ứng hàn thời và cần chi, rồi bị sóng biển cuốn trôi trong dây lát. Được sự trợ giúp của họ, ứng hàn thời lập tức ôm Cẩn chi nhảy lên cao. Vũ khí ánh sáng trong tay anh đột nhiên sắc bén vô cùng. Cắt từng đợt sóng lớn. Hai người nhanh chóng lao về phía lối ra của khe hở không gian. Trong lúc mơ hồ, cần chi nhìn thấy ở vị trí của thanh chi xuất hiện luồng sáng bạc lớn chưa từng thấy. Phó Tông Tư đã được cô gái kéo lên khỏi mặt nước. Cô dùng hết sức bình sinh ném anh ta vào khe hở không gian đang mở rộng. Giây tiếp theo, thân hình thanh chi như con diều bị đứt dây, văng đi rất xa. Đằng sau cô, những chiếc máy bay chiến đấu cuối cùng điên cuồng đuổi theo. Nhưng từng chiếc, từng chiếc, lần lượt rơi xuống. Một khe hở cực lớn đột ngột mở ra, ánh sáng bạc trói mắt bao trùm cả mặt biển. Thanh Chi bị cuốn vào trong đó, mấy người phân tử cũng lập tức lao ra khỏi máy bay, lao theo cô. Nhưng cũng chỉ có một người túng được vạt áo của cô cũng rơi luôn vào luồng sáng. Còn những người khác đều bị sóng biển nhấn chìm. Tiếp theo, nước bị hút vào khe hở đó, Thanh Chi và Mục Nham cũng biến mất. Ứng hàng thời ôm Cần Chi nhích dần tới lối ra khe hở bên này, sóng nước quần cuộn từ bốn phương tám hướng bủa vây lấy họ. Cần Chi nhắm mắt áp đầu vào ngực anh. Ứng hàn thời tung vũ khí ánh sáng, đánh tan sóng lớn, nhưng chúng lập tức hợp lại, bám giết lấy hai người. Ứng hàn thời từng nói, dù là vũ khí ánh sáng của anh, cũng không thể chống lại nước biển. Vậy mà bây giờ, anh phát động tấn công hết lần này đến lần khác, chỉ để bảo vệ sự an toàn của cô. Cần chi nghe thấy rõ, tiếng sóng nước rụi vào lưng anh, nghe thấy tiếng xương cốt giãn nứt, nghe thấy tiếng hượng của anh khe khẽ. Anh cứ mặc kệ em." Cô đột nhiên hét lớn, "Hãy tự mình nhảy đi." "Không được." Ứng Hàn Thời đáp ngắn gọn, cần chi bật khóc. Đúng lúc này, là một ngọn sóng khổng lồ đập mạnh vào lưng anh, sau đó, cô ngửi thấy mùi tanh của máu, máu từ trên mặt anh nhanh chóng chảy xuống mặt cô. Ứng Hàn Thời cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai cô, "Anh xin lỗi vì đã không thể cứu được bọn họ." Lòng ngực cần chi đau đến mức không thở nổi. Khi biết bình ga trống không, cô đã nghi ngờ, vết nứt của Thanh Chi mạnh hơn cô, cô ấy có thể xuyên qua không gian, thì làm sao có thể không nhìn thấy trước được tương lai cơ chứ? Một loạt hành động của Thanh Chi ngày hôm nay suốt cuộc nhằm mục đích thay thế cô, hay là muốn tự mình đón nhận cái chết? Cô đã không cách nào tìm ra câu trả lời chính xác nữa rồi. Vũ trụ đen tối như mực, mãi mãi không thấy tận cùng. Từng đám sương mù màu lan nhạt lững lờ trôi. Hạ Thanh Chi lơ lửng trong đó. Chỉ vài giây sau khi rơi vào vũ trụ, cô đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Nhãn cầu nổ tung, trái tim cô ngừng đập. Chiếc váy dài màu xanh nhạt loang lổ vết máu. Khi bắn ra ngoài vũ trụ, người phân tử cuối cùng cũng bị nổ tung nhãn cầu, toàn bộ mạch máu trên thân thể vỡ nát. Nhưng trước đó, anh ta đã kịp lao đến. Ôm lấy thanh chi vào lòng. Sau đó anh ta quỳ xuống giữa vũ trụ bao la, một giọt nước mắt rơi xuống. Họ sẽ vĩnh viễn trôi dạt ở nơi này. Dưới thùng lũng nước chảy róc rách, do trời vừa đổ cơn mưa lớn nên chỗ nào cũng trơn ướt. Tiêu khung diễn dẫn đầu nhóm người xuyên qua khu rừng. Anh nhìn rõ không đây, có phải bên này không? Tiêu khung diễn hỏi. Tổ đạn. Đúng vậy, tôi thấy ngài chỉ huy ôm một người, rơi xuống nơi này. Lâm tiệm đột nhiên dừng bước, anh chỉ về một hướng, "Đằng kia kìa." Mọi người đều quay đầu về bên đó, ứng Hàn thời đang nằm bất động trên một tảng đá lớn bên cạnh đầm nước, mắt anh nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch không một chút sinh khí, còn cần chi nằm sắt trên ngực anh. Mọi người lập tức chạy đến, tiêu khung diễn kiểm tra hơi thở của hai người, thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời đất, bọn họ vẫn còn sống. Một tiếng sau, cả nhóm chào tạm biệt Phó Tông Tư. Sau khi bị Thanh Chi ném sát khỏi khe hở không gian, anh ta nhanh chóng rơi xuống đất. Tùy sức cũng lực kiệt, toàn thân đầy vết thương, nhưng rất may là không nguy hiểm đến tính mạng. Vào thời khắc này, viên mắt anh ta đỏ hoe, tiêu khung diễn lên tiếng. Giáo sư Phó, chúng tôi phải quay về không gian bên kia, ngay chỉ huy và tiểu tri vẫn chưa tỉnh lại, họ cần cấp cứu ngay. Ngoài ra, căn cứ vào địa chỉ nhà Thanh Chi để lại trong liều, chúng tôi đã tìm thấy con chip ở nhà cô ấy, chúng tôi sẽ mang nó đi. Phó Tông Tư gật đầu, anh ta ngập ngừng. Tựa như có môn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên một câu. Cảm ơn các vị, vì những việc các vị đã làm cho không gian của chúng tôi, các vị hãy bảo trọng. Chúng tôi đi đây, tạm biệt anh, tiêu không diễn nói. Phó Tông Tư dõi theo, cho đến khi mọi người lên máy bay. Chiếc máy bay phóng vụt lên bầu trời như một ngôi sao băng, nhanh chóng biến mất. Anh ta quay về thành phố. Bây giờ là buổi chiều, đường phố tấp nập xe cộ, ồn ào náo nhiệt. Vì áo sơ mi của anh ta rách nát, bộ dạng đỡ đẫn, nên nhiều người dân vô thức tránh xa. Trước phản ứng của mọi người, Phó Tông Tư chỉ cười cười. Đi qua một cửa hàng đồ điện gia dụng, anh ta chợt dừng bước, dán mắt vào chiếc tivi. Trên màn hình đang phát bản tin thời sự. Chiều hôm nay, một cư dân mạng tiết lộ đã nhìn thấy vô số UFO ở ngoại ô phía tây thành phố. Người này còn cung cấp cho chúng tôi hình ảnh chụp được, tuy không rõ nét cho lắm. Liệu vật thể bay không xác định này có thực sự tồn tại hay không? Đây là vấn đề mà cho tới ngày nay giới khoa học vẫn chưa có kết luận cụ thể. Tuy nhiên, phần lớn chúng tôi cho rằng hình ảnh về vật thể bay không xác định đều là giả hoặc nhân chứng nhìn nhầm máy bay hay là con diều thành vật thể bay không xác định. Về vấn đề này, chúng tôi đã xin ý kiến một số chuyên gia vật lý thiên thể nổi tiếng của Viện Khoa học. Chuyên gia cho biết vật thể bay không xác định có khả năng tồn tại, nhưng hình ảnh mà sân cư mạng thấy chiều nay rất có thể là hình ảnh do tia chớp chiết xạ đá mây tạo thành. Thì ra, sự thật lại đơn giản như vậy. Nhân đây, tôi cũng xin nhắc nhở mọi người, vào những ngày mưa gió sớm chớp, mong mọi người hãy chú ý an toàn. Phó Tông Tư vừa lắc đầu, vừa lầm bầm. Thì ra, sự thật lại đơn giản như vậy. Đến ngã tư, anh bất chợt dừng bước vì không biết nên đi về hướng nào. Mấy năm qua, anh ta đều sống ở thầm gia bây giờ bố con họ thầm đã chết, khu biệt thự bị phá hủy, trở thành vụ án không hồi kết trong hồ sơ của cảnh sát anh ta không thể và cũng chẳng muốn quay về nơi đó nữa. Cuối cùng, Phó tông tư vô thức đi tới cơ quan cũ. Đây là viện nghiên cứu hàng đầu cả của cả nước với ba kiến trúc trang nghiêm và hàng cây ngô đồng rợp bóng trước cổng. Anh ta ngồi xuống dưới gốc cây, cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại quay về nơi này. Trước kia, Anh ta là một nhà khoa học được mọi người tôn trọng, tìm ra giải pháp phòng chống nạn hồng thủy là trách nhiệm và sự kiên trì của anh ta. Hôm nay giấc mơ đã trở thành hiện thực, vì vậy anh ta quay về đây có thể tự hào nói với bản thân mình, thực sự đã làm được. ngồi một lúc, Phó Tông Tư bắt gặp mấy người từ viện nghiên cứu đi ra ngoài, một trong số đó là đồng nghiệp cũ, người này nghi hoặc nhìn anh ta rồi tiến lại gần. Phó Tông Tư phải không? Anh ta chẳng buồn đứng dậy, chỉ ngẩng đầu mỉm cười với đối phương. Tôi đây. Đồng nhập kinh ngạc, quan sát anh ta một lượt, lại hỏi. Sao anh lại ra nông nỗi này? Hiện tại anh đang làm gì? Phó Tông Tư bình thản trả lời. Tôi chẳng làm gì cả. Đồng nhập thở dài vỗ vai anh ta. Tông Tư... Nếu bên ngoài không được như ý, thì hãy quay về cơ quan đi, anh là người giỏi nhất trong lối chúng ta, lãnh đạo viện cũng rất nhớ anh. Nếu anh chịu quay về, chắc chắn sẽ có chỗ đứng của mình. Trước kia anh bảo, mùa hè năm nay sẽ xảy ra trận lụt mang tính hủy diệt, còn nhắc đến mấy thứ viết tưởng như không gian song song gì đó. Anh xem, mùa hè sắp trôi qua rồi mà thiên hạ vẫn thái bình đây thôi, cũng chẳng có người thiệt mạng. Anh hãy nghe tôi, quay về đi. Ai ngờ nghe xong những lời này, Phó Tông Tư đứng lên, viền mắt ngấn nước. Đúng vậy, thiên hạ vẫn Thái Bình, cũng chẳng có người thiệt mạng. Anh ta lặp lại lời người đồng nghiệp, rồi hất tay đối phương, lào đảo bước đi trên hè phố. Người đồng nghiệp dõi theo hình bóng cô độc của anh ta, mắng một câu đổ thần kinh. Phó Tông Tư đi mãi, đi mãi, trời nắng chói trang, có đôi tình nhân vượt đi qua anh ta. Cương mặt tràn ngập, niềm hạnh phúc. Cũng có ông già chăm chú nhìn cháu chạy đi chạy lại nô đùa. Thế giới vẫn huyên náo và yên bình như thường lệ. Phó Tông Tư đột nhiên nở nụ cười thỏa mãn. Mấy tháng sau, Phó Tông Tư trở thành một thầy giáo trung học bình thường, dạy môn toán và vật lý. Anh ta sống lặng lẽ trong suốt quãng đời còn lại, nhưng đã đào tạo ra rất nhiều học sinh xuất sắc. Trong đó, có người sau này trở thành nhà vật lý thiên thể nổi tiếng. Tiểu Chi, mau tỉnh lại đi. Ngày Chỉ Huy còn đang nằm đó, chờ cô yêu thương kia kìa. Chi, lúc nào cô mới tỉnh lại? Trong cơn mê man, Cần Chi nghe thấy có người gọi tên mình. Đó là giọng của hai người đàn ông cứ lải nhảy bên tay cô. Đầu như búa bổ, cô muốn bịt tay để khỏi phải nghe thấy tiếng của bọn họ nữa. Khoan đã, Ngày Chỉ Huy, ứng hàn thời ư. Cần Chi liền mở mắt. Đầm vào mắt cô đầu tiên là trần nhà màu trắng, căn phòng tràn ngập ánh sáng. Bên ngoài cửa sổ là hồ nước quen thuộc. Đây là nhà của ứng hàn thời. Tiêu khung diễn đang đứng cạnh giường, quay lưng về phía cô, bận rộn làm gì đó. Nghe thấy tiếng động, anh ta lập tức ngoảnh đầu, gương mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tiểu chi, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy rồi. Cần chi mỉm cười, chậm rãi ngồi dậy. Chúng ta quay về rồi sao? Tiêu Khung Diễn xoay lưng đỡ cô. Ừ, cô đã bất tỉnh suốt hai ngày hai đêm, cẩn thận một chút không bị ngã đấy. Cần Chi túm cánh tay anh ta. Ứng hàn thời sao rồi? Ngài chỉ huy vẫn đang trong cơn hôn mê, ngài ấy bị thương nặng hơn cô nhiều. Cần Chi lập tức xuống giường. Màu dẫn tôi đi gặp anh ấy. Tới phòng của ứng hàn thời, một mình cô đi vào bên trong, còn Tiêu Khung Diễn và mấy người đàn ông đều đứng ngoài cửa. Anh nằm bất động trên giường, người đắp một chiếc chăn mỏng. Cẩn chi chưa bao giờ thấy anh trong tình trạng như lúc này. Anh không mặc áo, trên người được băng bó, tóc mái sủ xuống chén che khuất đôi lông mày. Mắt anh nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở đều đều. Cẩn chi ngồi xuống cạnh giường, nhìn ứng hàn thời đăm đăm. Cô muốn chạm vào người anh nhưng lại sợ làm anh khó chịu. Cô yên tâm đi, ngài chỉ huy chỉ bị gãy 12 cái xương sườn mà thôi. Tiều khung diễn nói vọng vào, sức khỏe của ngài ấy hồi phục rất nhanh, vài ngày nữa sẽ lành lại ấy mà. Gãy mười hai cái ư. Cùng gặp tình huống nguy hiểm như nhau, nhưng cô lại hoàn toàn lành lặn vì anh đã chê chắn cho cô hết rồi. Tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại? Cần Chi hỏi. Sức và đập của trận hồng thủy là rất lớn, nên đại não bị ảnh hưởng, ngài ấy có thể bị hôn mê vài ngày. Tiểu Chi, cô hãy hôn anh ấy một cái đi. Trang Sung đột nhiên mở miệng. Không biết chừng, anh ấy sẽ tỉnh ngay bây giờ đấy. Daniel và Tô đều cười, mắt tiêu không dễ sáng sực. Thật sao? Tôi muốn xem... Chưa kịp nói hết câu, anh chàng người máy đã bị Trang Sung ngăn lại. Sau đó, Trang Sung gật đầu với cô, rồi khép cửa. căn phòng trở nên yên tĩnh trong giây lát, cần chi trầm mặc vài giây, rồi cúi đầu, sẽ chạm vào môi ứng hàn thời. Anh vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Câu chuyện công chúa đánh thức hoàng tử bằng một nụ hôn không hề xuất hiện. Cần Chi chéo lên giường, nằm bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh rồi nhắm mắt. Ứng hàn thời, anh mau tỉnh lại đi, em sẽ trao cho anh tất cả những gì anh muốn. chương 74 Ngoại truyện Thanh Chi và Mục Nham Từ khi còn nhỏ, Hạ Thanh Chi đã biết bố mẹ không thích mình. Thỉnh thoảng cô bắt gặp họ nhìn con gái bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô muốn được bố mẹ ôm ấp, muốn được thể hiện tình cảm, nhưng đều bị họ ngó lơ. Những lúc như vậy, cô luôn cảm thấy buồn bã và hoang mang. Sau này trưởng thành mới biết, ánh mắt bố mẹ nhìn cô chính là sợ hãi, bởi vì cô thường bỗng nhiên biến mất, xuất hiện ở những nơi không nên xuất hiện. Có phải tiểu chi bị trúng tà rồi hay không? Tiếng sụt xịt của mẹ cô vọng tới. Con bé là ma hay sao? Bố cô hạ giọng thầm thì, tiểu chi không phải là ma, không phải. Nghe thấy những lời này, thanh chí lúc đó mới có mấy tuổi, đã hoảng hốt đẩy cửa chạy vào phòng. Mẹ cô vừa khóc vừa ôm con gái, còn ông hạ thì lùi lại phía sau vài bước. Bố mẹ đừng bỏ rơi chi chi, cô khóc nức nở trong lòng mẹ. Còn ngoan, bố mẹ sẽ mãi mãi yêu thương và ở bên cạnh chi chi, bà hạ dỗ dành. Sau đó, Hạ Thanh Chi dần lĩnh hội được một điều, lời hứa trước sau gì cũng có sự mất hiệu lực, bất kể là tình thân hay là tình yêu. Bố cô nghiện cờ bạc nặng, năm cô 10 tuổi, ông đã thua hết tiền của, của rồi bỏ trốn. Hai mẹ con cô bắt đầu cuộc sống vô cùng vất vả khó khăn, bà Hạ phải bán căn nhà lớn đi để trả nợ, hai mẹ con sống trong căn hộ tập thể cũ kỹ. Mỗi ngày, mẹ cô làm thuê ở mấy chỗ mới có thể duy trì được cuộc sống. Từ nhỏ cô đã làm lý ít nói, thông thạo việc nhà như nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp. Mỗi khi tan học, cô cũng tự đi về nhà. Năm 12 tuổi, cuối cùng Thanh Chi cũng có thể khống chế được năng lực xuyên qua không gian của mình. Đây là bí mật chỉ hai mẹ con cô biết. Một buổi tối, cô lẻn vào ngôi biệt thự của một gia đình giàu có, ăn trộm một sắp tiền về đưa cho mẹ, đồng thời cất giọng bình thản. Sau này mẹ không cần đầu tắt mặt tối nữa Bà hạ tắt bóp vào mặt con gái một cái Tiền ở đâu ra? Con ăn cắp đây à? Thanh Chi không trả lời Cuộc sống đã khiến người mẹ trở nên thô lỗ và nóng tính Bà túm tóc con gái, mắng xối xả Chúng ta tuy nghèo nhưng không thể làm mấy chuyện trái với lương tâm Lần sau, mày mà còn đi ăn cắp nữa thì chết với tao, nhớ chưa? Con biết rồi Thanh Chi đau đến mức chảy nước mắt, vùng khỏi tay mẹ chạy ra ngoài. Khi quay đầu, cô chợt thấy mẹ ngồi bệt xuống đất, ánh mắt vừa hối hận, vừa cố chấp. Quáng thời gian tiếp theo, Thanh Chi không còn đột nhập vào nhà người khác ăn trộm đồ nữa, cho tới hôm mẹ cô bỏ đi. Năm đó, cô mới 15 tuổi. Dù cực nhập cỡ nào, bà Hạ cũng muốn cô là một người lương thiện và chính trực, nhưng bà lại không thể kháng cự lại tình yêu. Sau mấy năm vỏ võ nuôi con, cuối cùng bà cũng yêu một người đàn ông khác. Người tài xế taxi bằng lòng sống cùng bà nhưng với điều kiện không được mang theo con cái. Một buổi sáng mưa tầm tã, Thanh Chi nằm trên giường, nghe tiếng mẹ gió rén thu dọn hành lý rồi đi đến trước cửa phòng cô, đứng đó hồi lâu. Cuối cùng bà cũng đẩy cửa đi vào. Thanh Chi liền nhắm mắt, cảm giác đôi môi mẹ chạm vào chán mình rồi một giọt nước mắt lăn dài. Cô cố gắng nhẫn nhìn để không rơi lệ. Mẹ đi đi, bắt đầu cuộc đời mới của mẹ đi. Còn có thể sống một mình, vì dù sao cũng chẳng có gì khác biệt. Cô nhủ thầm. Sau khi người mẹ bỏ đi, thanh chi bắt đầu cuộc sống, bắt đầu thuộc về bản thân. Trong nhà trở nên bừa bộn nhưng cô không thích dọn dẹp. Tình trạng đồ đạc lộn xộn khiến cô có cảm giác không gian được lấp đầy, được an toàn. Số tiền mẹ để lại chỉ đủ thanh toán học phí, thế là cô bắt đầu xuyên tới những nơi có thể lấy đồ vật mà cô yêu thích. Dần dần, cô trở nên thành thạo và cẩn thận hơn, không để lại bất cứ dấu vết nào, cũng chẳng ai phát hiện ra. Đất nhiên cô chỉ lấy đồ của nhà giàu, giữ lại một phần nhỏ cho mình, còn phần lớn cô phát cho người nghèo, người vô gia cư và trại trẻ mồ côi. Thanh chi dần thích cuộc sống tự do tự tại, có thể kiểm soát tất cả như vậy. Cô cũng bắt đầu ghét ban ngày, chỉ thích ban đêm. Nhiều lúc cô bỏ ra mấy ngày liền, tốn nhiều công sức để tới một bờ biển xa xôi, ngắm tinh tú sáng lạn trên bầu trời đêm. Cô tự hỏi, không biết mình là giống loài gì, liệu có phải là người ngoài hành tinh hay không? Liệu một ngày nào đó, liệu có phi thuyền của người ngoài hành tinh đến đón cô, rời khỏi trái đất cô độc và vô vị này không? nhà họ thẩm là triệu phú hàng đầu của thành phố nên khu biệt thự của họ là nơi thanh chi thường viếng thăm nhất. cô từng ăn trộm tiền, vàng bạc, đồ trang sức, đèn, thậm chí còn đào mấy cây hoa hình thú kỳ dị ở đó mang đi nữa. một lần thẩm gia minh mua chiếc tivi 70 inch màn hình siêu mỏng về nhà, đúng lúc thanh chi muốn xem cúp bóng đá thế giới, Thay lại đêm đến, cô mệt bờ hơi tay mới lôi được chiếc tivi về căn hộ nhỏ của mình. Cũng chính vì thế trong nhà họ thẩm mới xuất hiện tin đồn trong nhà có ma. Lần đầu Thanh chi nhìn thấy Mục Nham là một buổi đêm thanh vắng yên tĩnh. Về số người sống ở thẩm gia cô đã nắm rõ từ lâu. Ngoài bố con họ thẩm còn có mười mấy người giúp việc, một đám vệ sĩ và một nhà khoa học vô vị nên là Phó Tông Tư. Vì vậy khi bắt gặp một người đàn ông trẻ đứng bên bờ hồ cô đã rất tò mò nên giấu mình trong bụi cây quan sát anh ta. Anh có thân hình cao gầy, mặc áo sơ mi trắng và quần âu đơn giản. Toàn thân anh toát ra một vẻ nghiêm túc và nhò nhã. Gương mặt nhìn nghiêng của anh không phải quá đẹp trai, nhưng ngũ quan tương đối sáng sủa. Anh đứng bên bờ hồ làm gì nhỉ? Thanh trì nhẫn nại chờ đợi. Đúng lúc này anh cất giọng dịu dàng. Người đóng giả ma quỷ ở thẩm ta là cô phải không? Vừa nói, anh vừa ngoảnh đầu về phía cô. Thanh Chi nhìn thấy đôi mắt đen tuyền, bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, tự như có thể xuyên qua màn đêm và tấm mạng trên mặt của cô. Rơi vào tình huống này, cô nên lập tức bỏ đi để tránh bí mật bị tiết lộ mới phải. Thế nhưng hôm đó, không biết ma xui cửa khiến tên nào, cô lại thông thả bước ra khỏi bụi cây, cất giọng lạnh nhạt. Tôi không hiểu anh đang nói gì nữa. Người đàn ông ngây ra. Thì ra cô... Thanh Chi giật mình thon thoát anh lại cất giọng ôn hòa, thì ra cô có vết nứt thời không. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, nhưng thanh chi tự như đang ở giữa con sóng to gió lớn. Cô không hiểu sao người đàn ông này có thể nhận ra bí mật sâu kín của cô. Rất lâu sau này cô mới biết, đôi mắt của người đàn ông đến từ nền văn minh vô cùng tiên tiến này có thể nhìn rõ rất nhiều thứ, bao gồm sự chuyển động của các ngôi sao, tốc độ suy vong của mặt trời. Vết nứt thời không của cô chỉ là vấn đề nhỏ. Tuy nhiên vì quá lương thiện nên anh không nhìn thấu lòng dạ con người. Khi ấy lần đầu tiên trong đời, Thanh Chi hoảng loạn đến thế. Người đàn ông im lặng hồi lâu, ánh mắt vụt qua tia thương xót. Cô đừng ăn trộm đồ nữa. Thanh Chi bớt sắc đỏ mặt, trừng mắt với anh rồi biến mất trong ánh sáng bạc. Kể từ thời khắc đó, trong đầu cô thường hiện lên gương mặt của người đàn ông. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cô quyết định theo dõi và tìm hiểu đối phương, vì đây là lần đầu tiên cô gặp được một người còn kỳ lạ hơn cả bản thân. Vài hôm sau cũng vào một buổi tối tĩnh mịch, Mục Nham ngồi trong phòng nghiên cứu ở nhà họ thẩm xem tài liệu, bóng đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, bóng hình anh đủ dài dưới mặt đất. Vào một khoảnh khắc nào đó, anh đột nhiên ngẩn đầu, liền nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở góc tường. Cô vẫn đeo mạng che mặt chỉ để lộ đôi mắt như hôm đó. Trước kia mục nham không biết, hóa ra ánh mắt của phái nữ cũng có thể chứa được nhiều tâm tình phức tạp cùng một lúc như buồn bực, hiếu kỳ, cố gắng chiến tĩnh. Thân hình mạnh mai và yếu ớt tắt ra về cô đơn của cô khiến anh bất giác mềm lòng. Anh có chút ấy náy Không hiểu hôm trước có phải mình đã quá nặng lời hay không, vốn không phải là người biết cách an ủi phụ nữ. Anh chỉ mỉm cười với cô, rồi dịu sáng mở miệng. Cô có uống trà không? Thanh Chi thầm nghĩ, tại sao người này lại cười với mình, anh ta quả nhiên là vô cùng kỳ lạ. Ngoài miệng cô thả nhiên đáp. Tùy anh. Mục nhàm đứng dậy đi pha trà cho cô thật, Thanh Chi lướt anh một cái. Anh không hạn đọc đấy chứ? Anh liền uống một hớp, rồi đưa cốc trà cho cô. Thanh Chi cầm lấy, muốn uống, nhưng trượt nhớ ra đối phương vừa chạm môi vào cốc. Cuối cùng cô vẫn uống từng bụng nhỏ, thầm nghĩ, liệu có phải anh ta cố ý không nhỉ, lẽ nào đến nụ hôn sán tiếp cũng không biết. Nhìn vẻ mặt thật thà của anh ta, chắc là chẳng nghĩ tới. Về chuyện xuyên qua không gian, Thanh Chi đã đọc khá nhiều sách, nên lần trước anh ta vừa nhắc tới cô liền hiểu ra ngay. Thế là cô thắc mắc, tại sao anh biết tôi có vết nứt thời không? Bụng nhàn đáp, xin lỗi, tôi tạm thời không thể nói rõ nguyên nhân với cô. Thanh Chi đột nhiên đặt cốc trà xuống bàn, rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Khoan đã! Mục Nham đuổi theo, nhưng bên ngoài đã chẳng còn bóng dáng người con gái đó. Tối hôm sau, khi đến phòng nghiên cứu, Mục Nham phát hiện Phó Tông Tư đang dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn, đầy hoa cỏ, bùn đất. Nhìn thấy anh, Phó Tông Tư cất giọng nghi hoặc. Hôm qua, tâm trạng của cậu tệ lắm à? Sao anh lại hỏi vậy? Mục Nham không hiểu. Những thứ này không phải do cậu bày ra à? Mục Nham ngẩn người mỉm cười. tất nhiên không phải. Là ai thế? Mục Nham lặng thinh, trong đầu hiện lên đôi mắt ngậm mặn và bướng bỉnh của cô gái. Sao cô có thể không nói lý lẽ đến mức này? Vài ngày sau Mục Nham không nhìn thấy cô, thế nhưng anh luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi. Anh ra vào nhà họp thầm, đi thăm giám đốc Chu, hay đi dạo bên bờ sông, hình bóng đó vẫn bám theo anh từ phía xa. Mỗi khi anh ngoảnh đầu, cô đều lập tức biến mất. Thế là một hôm, Mục Nham lên núi một mình. Ngọn núi rất cao, lại trong khí trời nắng chói trang, nên toàn thân Thanh Chi đã đổ mồ hôi. Khó khăn lắm mới lên đến đỉnh núi, cô nấp cho một bụi cây quan sát người đàn ông cao gầy phía xa xa. Cô thực sự muốn xông ra, đạp cho anh ta một phát. Đang yên đang lành, tự nhiên leo núi, anh ta cố ý chơi cô đấy à. Cô cũng đúng là bị thần kinh rồi, việc gì phải cả ngày bám theo anh ta thế này cứ chứ. Muốn biết bí mật của đối phương, chỉ cần đột ngột xuất hiện rồi kề dao vào cổ anh ta là được. Lần trước, cô cũng dùng cách này, bắt được tên cướp sát hạt bà già vô tội còn gì. Đang chìm trong suy tư, thanh chi tổ nhân cảm thấy có một luồng khí lệnh đột nhiên ập đến. Cô còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị nắm chặt, toàn thân hóa đá trong giây lát. Thanh Chi ngẩn đầu, phát hiện khuấy mắt Mục Nham thấp thoáng ý cười. Cô ra sức vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay người đàn ông. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao cô lại ở đây? Hai người đồng thời mở miệng. Mục Nham thật thà trả lời. Tôi từ bên kia vòng qua bên này. Thanh Chi không trả lời mà cất giọng lạnh lùng. Anh mau buông tay ra. Mục Nham do dự nhưng vẫn nắm tay cô. Thanh Chi cười cười nam nữ thụ thụ bất thân, không ngờ anh là hạng người này Anh lập tức buông tay, thanh chi liền quay gót bỏ đi Nhưng vì quá vội vàng và căng thẳng nên cô trượt ngã xuống đất, mắt cá chân đập vào hòn đá sắc nhọn Cô trao mày, muốn đứng lên, nhưng mắt cá chân đau nhói, cô liền kéo ống quần lên xem, quả nhiên là đã bị chảy máu Mục nham đứng đằng sau thanh chi, đập vào mắt anh là cổ chân trắng nõn không chút tì vết của cô Anh đột nhiên rất muốn ngắm gương mặt cô. Vào thời khắc này, tuy không đeo mạng chê mặt, nhưng cô đội một cái mũ có tấm màn mỏng phía trước, nên anh chỉ có thể thấy lờ mờ đường nét thanh tú ẩn hiện bên trong. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của anh, thanh chi vừa xấu hổ, vừa tức giận, vừa thân trừng mắt với anh. Mục nhằm ngồi xổm xuống trước mặt cô, cất giọng chân thành. Tại sao cô lại tức giận? rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Anh biết bí mật của tôi, nhưng lại không nói cho tôi biết bí mật của anh. Điều này không công bằng chút nào. Mục Nhàm im lặng. Không nói thì thôi. Thanh Chi vừa đứng lên, anh đã phản ứng thật nhanh, dưa tay đỡ cô. Cô mất đà, lao vào ngực anh. Mùi đàn ông xa lạng bùa vây, Thanh Chi liền đỏ mặt. Anh mau bỏ tay ra đi. Mộc Nhàm cúi xuống nhìn cô, thân thể cô tỏa ra mùi mồ hôi, lẫn mùi thơm dìu dịu của một loài hoa nào đó. Cô bị thương rồi, để tôi giúp cô xử lý, đừng động đậy. Đang lẽ là phải từ chối, nhưng không hiểu sao, Thanh Chi lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Mục nham cầm chai nước khoáng, rửa sạch vết thương, rồi rút một chiếc khăn tay màu xanh nhạt khỏi túi quần, buộc vào chỗ đó, rồi đi giày cho cô. Thanh Chi nhìn chằm chằm chiếc khăn tay ở cổ chân mình, nghĩ bụng. Thời buổi này, đàn ông mang theo khăn tay rất hiếm gặp, tại sao anh luôn khác người như thế? Đang trong lúc thất thần, cô bắt trượt nghe thấy anh hỏi Sao cô lại muốn biết bí mật của tôi? Thanh trì nhớn lông mày, mắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh Cô im lặng một lát rồi nói nhỏ Bởi vì tôi chưa từng gặp người nào kỳ lạ như bản thân Bởi vì anh không sợ tôi, cũng chẳng bài xích tôi Mục nham ngần người hồi lâu, cuối cùng thốt xa hai từ Tôi hiểu Hôm đó, mục nham dỉu thanh trì xuống núi Họ đi rất chậm, tới chân núi trời đã sầm tối, suốt quãng đường không ai nói với ai một lời, chỉ thỉnh thoảng gặp chú khó đi, anh mới nhắc cô cẩn thận. thanh chi hơi hối hận đã thốt ra một câu chứng tỏ sự yếu đuối của mình. Bởi vì anh không sợ tôi, cũng chẳng bài xích tôi. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Đến chân núi anh đột nhiên dừng bước. Tôi tên Mục Nham, Mục trong từ cha nghiêm, Nham trong từ Nham Thạch. Em tên gì vậy? Cô do dự một lát rồi trả lời. Hạ Thanh Chi. Tôi bằng lòng nói cho em biết bí mật của mình. Thanh Chi ngẩn đầu, bắt gặp gương mặt tươi cười của anh. Rõ ràng mới quen nhau chưa bao lâu, rõ ràng mới biết tên nhau. Vậy mà ánh mắt của anh nhìn cô như nhìn một người bạn tâm sao mà anh hết sức trân trọng. Em có thấy rừng cột đá ở trên núi không? Mục Nham hỏi. Thanh Chi gật đầu. Anh mỉm cười, tự như không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ nói ngắn gọn: "Thật ra, tôi cũng là một tảng đá, rừng cột đá đó đều là phân thân của tôi." Thanh Chi lặng lẽ nhìn anh, một lúc sau cô ở một tiếng rồi biến mất trong vòng sáng bạc, để lại anh đứng ngây ra đó. Thanh Chi về đến nhà trong chốc lát, cô thả người xuống giường nằm bất động. Vài phút sau, bỗng xưng cười tủm tỉm, Cô cứ tưởng mình gặp được một nhân vật khác người, không ngờ hóa ra là một kẻ thần kinh. Nhưng hình như cô thích tên thần kinh, vừa lương tiện lại vừa dịu dàng đó rồi, làm thế nào bây giờ? Đối với Mục Nham, đêm tối bỗng trở nên thật đáng mong chờ. Cứ khi nào anh chỉ có một mình là Thanh Chi lại xuất hiện. Có lúc cô đứng bên giá sách của anh, cầm vài quyền lên xem rồi ném xuống. Có lúc anh đang đi trên đường, cô bất tình đỉnh áp sát vào lưng anh, khiến anh giật mình. Khuấy mắt cô cong cong để lộn nụ cười tinh nghịch. Cũng có hôm cô xuất hiện đúng lúc anh vừa tắm xong, chỉ cuốn chiếc khăn tắm rồi đi ra ngoài. Hai người đồng thời ngây ra. Anh đỏ mặt tía tay, còn cô quay gót bỏ đi. Nhưng bởi vì quá vội vàng, ánh sáng bạc không xuất hiện nên cô đâm đầu vào tường. Anh vội kéo cô lại, vừa xoa chán, vừa hỏi cô có đau không. Đau chết đi được ấy. Cô nhăn nhó, vừa quay người liền đụng chúng vào ngực trần của anh. Cô đỏ mặt chất vấn. Sao anh không mặc quần áo? Mục nham thở dài. Thanh chi, anh vừa mới tắm xong. Hai người nhất thời im lặng. Ở khoảng cách gần như vậy, bây giờ lại là mùa hè, cô chỉ mặc một bộ váy mỏng. Mục nham không thể kiềm chế, dưa tay chạm vào cổ cô. Thanh chi không hiểu hành động này của anh có ý nghĩa là gì. Nhưng nhiệt độ từ vùng cổ nhanh chóng lan ra toàn thân. Lúc khác em đến vậy. Thanh Chi đi vào ánh sáng bạc. Trước khi biến mất, cô quay đầu lại nhìn anh. Nụ hôn đầu tiên diễn ra khi hai người từ khu biệt thự của thẩm gia về nhà cô. Lúc bấy giờ họ đã trở nên thân thiết. Thanh Chi đứng đợi anh trên con đường nhỏ bên ngoài khu biệt thự. Sau đó hai người đi bộ về nhà. Cô kể cho anh nghe những điều thú vị mà mình được chứng kiến khi xuyên qua chỗ khác. Anh kể với cô cuộc sống ở nơi này trong những năm qua. Về đến khu tập thể cô nói, Em lên nhà đây. Nhưng vừa quay người, cô tay liền bị anh nắm lấy. Thanh Chi, anh... Mục Nham ngập ngừng nhìn cô chăm chú. Thanh Chi định rút tay về nhưng không được, cô hỏi nhỏ. Anh muốn làm gì thế? Mục Nham hơi dùng sức kéo cô vào lòng. Sau đó, anh vén tấm mạng trên mặt của cô, rồi phủ môi lên. Đây là nụ hôn đầu của Thanh Chi, miệng anh có vị ngọt ngọt và trong lành. Anh hôn rất dịu dàng, tựa như sợ cô cự tuyệt. Cho đến khi toàn thân mềm nhũn, anh mới chậm rãi buông người cô. Sau đó, họ lặng lẽ ôm nhau trong đêm tối. Thanh Chi, anh có thể làm vậy với em không? Mục nham hỏi nhỏ. Hài mà nóng gian, nhưng vốn là người không sỏi biểu đạt bằng ngôn ngữ. Cô chỉ đáp ngắn gọn. Cũng được. Nghe được câu trả lời, mục nham liền mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Thanh Chi cảm thấy các vì sao trên trời tựa hồ rơi cả vào mắt anh. Một lúc sau, Thanh Chi lên nhà với tâm trạng phơi phới. Cô nghĩ cuộc đời mới đẹp làm sao. Trong sinh mệnh đã xuất hiện một người mà cô muốn nắm tay đến trọn đời. Cô sẽ cố gắng hết sức để cùng anh đi tiếp. Lần đầu tiên nhìn thấy phân thân của anh là vào một buổi sớm tinh mơ, sương mù còn chưa tan hết. Bị anh đưa lên núi trong tình trạng mơ mơ màng màng, thanh chi có chút tức giận. Anh thật sự khỏi cần chứng minh với em điều gì. Mục nham kể với cô về lai lịch của mình từ lâu nhưng gần đây anh mới biết thì ra cô không tin lời anh, thậm chí còn cho rằng anh nói mê. Khi tiền nắng đầu tiên chiếu xuống đỉnh núi, anh nắm tay cô dừng bước trước cột đá. Có lẽ chuyện này rất khó tin, nhưng em đừng sợ. Trên đời này chẳng có điều gì khiến em sợ hãi cả, cô thản nhiên đáp. Mộc nhà mỉm cười, giơ tay vỗ lên đỉnh một cột đá. Chuyện vô cùng khó tin đã xảy ra trong nháy mắt. Thanh Chi nhìn thấy cột, nó bỗng dưng tách ra thành mấy mảnh rồi đứng lên ghép thành hình người. Bề ngoài của nó nhanh chóng thay đổi, từ cứng đến mềm, từ màu xám chuyển sang màu trắng, sau đó chân tay nó cử động, đứng yên trước mặt cô. Đường nét gương mặt và cơ thể dần trở nên rõ ràng. Đó là một mục nham khác. Thành trì toàn thân sững sờ, không thể thốt ra lời. Mục nham ở bên cạnh lại vỗ nhẹ lên người nó. Tiếp tục ngủ đi. Nó lập tức quay ngược trở lại quá trình vừa rồi, cuối cùng biến thành cột đá. Khiến em sợ phải không?" Mục Nham thì thầm bên tai cô, một lúc sau thanh chi mới trả lời, "Anh để em bình tĩnh đã." Trên đường xuống núi, cô lại hỏi anh, "Những điều anh kể với em đều là thật à? Mỗi lời anh nói với em đều là sự thật. Anh đã mang theo cột đá vượt qua hàng trăm năm ánh sáng đến trái đất ư? Do không còn hành tinh mẹ nên mấy năm qua anh cố gắng thích ứng với cuộc sống ở nơi này." "Ừ." Anh kẽ đáp. Tối hôm đó, Thanh Chi chẳng chọc mãi mà không tài nào ngủ nổi. Nửa đêm cô xuyên đến phòng mục nham, anh đang say giấc nồng. Dù anh đến từ nền văn minh siêu Việt, dù anh có vô số phân thân và tuổi thọ vô cùng vô tận, nhưng thật ra anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Sáng vẻ của anh trong giấc ngủ, vừa yên tĩnh, vừa đáng yêu. Thanh Chi lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, rồi cúi xuống, hôn lên chán anh. Cô nghĩ tên ngốc này lúc nào mới chịu bày tỏ tình cảm với mình. Bao giờ anh mới hiểu, thật ra cô đã muốn ở bên anh từ lâu. Sau hôm đó, Thanh Chi không còn gặp Mộc Nham nữa, anh biến mất khỏi cuộc sống của cô như không khí. Cô đã tới những nơi hai người từng đi qua, nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng của anh. Phòng nghiên cứu bây giờ chỉ còn lại một mình phó tâm tư, ngay cả Lão Chu cũng không biết anh đã đi đâu cô thấy ông dặn dò nhân viên thư viện giọng điệu hết sức nặng nề nếu mục nham đến tìm thì phải báo với tôi ngay lập tức. Rốt cuộc cậu ấy biến đi đâu nhỉ? thanh chi leo lên từng ngọn núi nhưng chỉ có sừng cột đá im lìm. ngọn gió thổi qua là cây xào xạc tự như muốn thổ lộ với cô nỗi nhớ nhung khôn nguôi. cô cũng từng thuê người đến gõ cửa nhà họ thẩm tự xưng mình là bạn của mục nham có việc cấp tìm anh. Tuy nhiên, người nhà họ thẩm trên dưới chỉ một câu trả lời. Mấy hôm trước Mục Nham đã rời khỏi đây, chúng tôi không tìm thấy anh ấy. Thậm chí có một buổi tối, cô thình hình xuất hiện ở sau lưng phó Tông Tư, kề ra vào cổ anh ta, cất giọng lạnh lùng. Mục Nham đâu rồi? Các người giấu anh ấy ở đâu hả? Phó Tông Tư vô cùng kinh ngạc, không sợ chết, quay đầu nhìn cô. Thì ra là cô, tại sao cô tìm cậu ta? Anh ấy đi đâu rồi? Đến một nơi rất xa, cô đừng tìm cậu ấy nữa, chỉ phí công vô ích thôi. Thành trì đương nhiên không thể giết chết đối phương, đành quay người bỏ đi. Mộc nhằm đã đến một nơi rất xa ư. Cô ngồi trên nóc nhà, ngước nhìn bầu trời, thầm an ủi bản thân. Có lẽ xảy ra chuyện đột xuất nên anh ấy mới không kịp từ biệt, mới tạm thời rời khỏi trái đất. Đúng thế, nhất định là như vậy. Vậy mình có nên đợi anh ấy hay không? Đợi chứ, dù cuộc đời chỉ kéo dài mấy chục năm, nhưng cô có thể đợi được. Sau đó nhà họ thẩm cho sửa sang lại khu biệt thự, người vốn ít giao du là Lão Chu, bỗng dưng thay đổi thái độ, đến xem phong thủy cho bọn họ, rồi đề nghị họ đào nhiều cột đá trên núi, mang về trôn trong khuôn viên. Mấy buổi tối, Thanh Chi đứng trên nóc biệt thự, nhìn đám công nhân trôn từng cột đá bên bờ tường. Cô lờ mờ có sự cảm nào đó, nhưng không muốn nghĩ sâu hơn. Khoảng thời gian sau đó, vào mỗi buổi tối, Thanh chi đều quanh quần ở nhà họ thầm, cùng những cột đá âm thầm chờ đợi, chờ đợi mục nham trở về.